ta, tôi đi tới khoác tay tỉnh tứ. anh về rồi đà, có việc làm không? mọi người nhìn tôi, cảnh long cũng nhìn tôi, còn tôi trước sau như một, nở nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. khoác tay thân thiết thêm chút nữa, tôi mới hỏi tiếp. anh tắm trước hay ăn tiệc trước? cảnh long có chút ngơ ngơ ngác ngác. Ờ, đi tắm trước đi. Ừ, mẹ em lên pha nước lấy quần áo cho anh nhá. anh lên liền đi. Ờ. nói rồi tôi buông tay anh rồi bước nhanh về phía trước, mặc kệ mọi người nghĩ gì. Tôi cứ thế bước vào nhà lên cầu thang rồi đi thẳng lên phòng Cánh cửa phòng đóng lại Nụ cười trên môi tôi nhạt hơn một chút Ẩn ý hơn một chút Làm vợ người ta đúng là có chút bận rộn đấy chứ Nước vừa pha xong Cảnh long đi vào Thấy tôi đang lấy quần áo từ trong tủ Anh đứng tựa lưng vào tủ nhỏ giọng điệu dò xét Hôm nay em muốn nhầm thuốc gì thế Sao tự dưng đốt tốt với tôi vậy Tôi đóng cửa tủ nhún vai Tôi lúc nào không tốt đâu Là anh nghĩ xấu cho vợ mình thôi Nhưng em khác thường ngày Hôm nay có khoác tay nữa chứ Bình thường ngủ chung em chẳng phải vẫn giữ khoảng cách với tôi à Tôi cười cười nhìn anh ta Thì giờ tôi không giữ khoảng cách nữa Được chưa Cảnh lòng chưa hết hoài nghi anh lại hỏi tiếp Thấy chưa rõ ràng em có vấn đề Có chuyện gì khác mà tôi không biết đúng không Tôi trào quần áo vào phòng tắm Giọng nhàn nhạt, nhạt nói Làm gì có chuyện đó tôi vẫn bình thường mà Nhưng em bình thường không có dịu dàng với tôi Thì từ giờ tôi dịu dàng với anh Cảnh Long ngạc nhiên Thì lý do vì sao đột nhiên thay đổi Tôi nhảm chán nói Tôi là vợ anh Tôi không dịu dàng với anh thì dịu dàng với ai Không dịu dàng chăm sóc anh Anh nghe lời bà nội cưới thêm vợ khác Thì khổ cho tôi mang tiếng thêm một đời chồng à Cảnh Long lúc này bật cười Anh ta gần gù thích thú Ra là em sợ tôi lấy vợ khác à Thì dĩ nhiên Người vợ nào mà không sợ Tôi đâu phải ngoại lệ Anh ta đột nhiên đi đến trước mặt tôi Giọng trầm trầm Như vậy cũng tốt Chúng ta từ từ bồi đắp tình cảm Tôi đẩy anh ta ra Anh mau đi tắm đi Cả nhà chờ anh đấy thì lại trách tôi Cảnh lòng cười cười Anh ta quay người đi vào phòng tắm Mấy giây sau trong phòng tắm truyền ra giọng của anh Tôi thấy em xưng em với tôi nghe rất ngọt tai Em đừng xưng tôi nữa Sau này cứ xưng em đi Tôi nói vọng vào Vậy anh cũng đừng hỏi ra là tôi với em Xưng anh với tôi đi Rồi rồi, anh hiểu rồi Tôi phỉ cười, em cũng hiểu rồi Minh Nga Này, em làm lại lần nữa đi Em hiểu rồi Minh Nga Tôi lớn tiếng nói Bên trong phòng tắm im mặt khá lâu Lát sau tôi mới nghe giọng cảnh long khản khản Ngoan Bất giác tôi ngồi ngoài này đột nhiên nhoẻn miệng cười Nụ cười rất tự nhiên Giống như kiểu xuất phát từ tận đáy lòng ấy Thật ra cũng là do tôi đã nghĩ thông suốt vài chuyện Nếu đúng như thầy Liên nói, bọn tôi có duyên nợ mấy kiếp với nhau Thì kiếp này tôi sẽ thử một lần dây dưa với anh ấy xem kết quả thế nào Giữa bản năng và bản lĩnh của người đàn ông Tôi tin vào bản thân mình nhiều hơn Nếu tôi đã cố gắng Vậy đến khi không thể sống chung với nhau được nữa Tôi sẽ không thể hối hận về những việc mình đã và từng làm Còn chuyện Bảo Châu có xen vào được giữa tôi và Cảnh Long hay không Thì nên xem ý trời thôi Bữa tiệc trong nhà có rất nhiều món ngon Suốt cả bữa ăn, tôi chỉ tập trung ăn uống Hoặc nói chuyện tầm phào với Thu Tuyết Chứ không mở miệng nói được với những con người lớn lào ở đây câu nào Cha chồng tôi, chú Thành Ba anh em nhà họ Huỳnh Cùng với Bảo Châu hăng xe kể lại chiến tích vẻ vang của mình Trước mặt đối thủ là chú Lương Tôi nghe đến muốn ngộp thở Mà bọn họ chưa nói xong Đã vậy comment vào, bọn họ càng nói càng hăng Càng nói càng không có điểm dừng Cô gái gì gì đó đi theo Lão Lương Em thấy cô ta khá giỏi Nói chuyện sắc bén gật gù theo cảnh Đức Cảnh Long xác nhận Đúng là cô ta giỏi Chỉ có điều hành tung hơi bí ẩn Cảnh Bảo tò mò Bí ẩn là thế nào với anh hai Cảnh Long nhàn nhạt, nhạt nói Không thấy được mặt mũi Nghe cô ta nói cô ta đang bị bệnh gì đó Có thể là vừa phẫu thuật thẩm mỹ xong Tôi ngẫm nghĩ trong lòng Có khi nào bọn họ nói đến lệ dung không nhỉ Cảnh Đức tò mò Cô ta là con gái lão lương thì phải Em thấy hai người họ thân thiết lắm Bảo Châu lúc này lên tiếng Em cũng nghĩ thế Chẳng qua em thấy cô gái này cũng khá là kỳ lạ Giống như người nơi khác tới Cảnh Long đột nhiên cười nói Thôi bỏ qua đi Cô ta có là ai thì mình cũng chiến thắng Uống thêm ly nữa để chúc mừng nào Quên những chuyện khác đi Thấy Cảnh Long đột nhiên vui vẻ khác thường Mọi người hòa theo nâng ly chúc mừng nhau Tôi thì không quen uống rượu Tây Đầu óc bây giờ cảm thấy chóng váng quá Vẫn là choang vang chịu nổi nữa Tôi đứng dậy đi ra ngoài hóng mát cho dễ thở hơn Đứng bên ngoài một lát Thu Tuyết đi ra theo Ngồi nhìn Bảo Châu á, đúng là ngứa mắt quá Ý có chút hiểu biết nên hồng hách Chị hai, chị cũng thấy cô ta đang ghét đúng không? Tôi nhìn Thu Tuyết nheo nheo mắt Sao nữa thế? Này vẫn bình thường mà Thu Tuyết bĩu mồi ừ, Thì bình thường Như là bình thường với những người bên trong kia Chứ cô ta có coi chị em mình ra gì đâu Chắc cô ta nghĩ mình không giỏi được như cô ta Nên mới chảnh chọe như thế Em biết tính cô ta như vậy em để trong lòng làm gì? Thù Tuyết đi đến sát bên tôi. À có chuyện này chắc em chưa kể với chị đâu nhỉ? Chuyện gì cơ? Thù Tuyết nhanh nhỏ. Cái hôm Lão Lương đưa chị về đáng lý mọi người trong sân không biết đâu là do Bảo Châu thọc mạch với bà nội rồi bà nội nói với cha mình đấy. Tôi nheo mày. Thật đó? Thù Tuyết gật đầu chắc nịch. Thật mà em lúc nào cũng để ý đến nó. Nhất cử nhất động của nó sao qua được mắt em? Nếu chị không tin, chị hỏi thử chú Nam đi Em có nói an cho nó bao giờ đâu Tôi gật gù Nếu đúng là như vậy thật thì Xem ra Bảo Châu có ý đồ gì đó rồi Mà tôi cũng nghi ngờ từ lâu Tôi nghĩ cô ấy không ngây thơ vô tội Như mọi người đang nghĩ Làm gì có chuyện cô ấy bị bệnh không đến đám cưới của tôi với Cảnh Long Có là cô ấy không muốn đến thôi Cô gái giống như Bảo Châu Là kiểu người vừa tài giỏi Vừa tham vọng Bỏ qua cậu ấm như Cảnh Long Cô ấy sao mà cảm thấy cam lòng <cười> tự dưng tôi cảm thấy mệt mệt Tôi xoay sang nói với Thu Tuyết Chị không uống được rượu Tự dưng thấy choáng quá Lát em có vào trong Em nói với mọi người chị lên phòng nghỉ ngơi trước nhé Thu Tuyết quan tâm hỏi Chị có tự đi được không đấy Ừ um, đi được mà Chị là hơi nhức đầu thôi Chị lên phòng trước đây Nói rồi tôi quay người bước vào trong Bước đi có chút loạn choạng vì hơi tránh choáng Lên đến phòng tôi ngã ra giường Hai mắt nhắm chặt cơn buồn ngủ cũng kéo đến lúc nào không hay Mà để khi tôi cảm nhận hai má hơi buồn buồn Tôi mới khó chịu mở mắt ra Đập vào mặt tôi, gương mặt Cảnh Long nhìn tôi chăm chú Tôi giật hết thoát cả tim Thiếu chút nữa tôi kêu lên vị hoảng rồi Gương mặt ứng đỏ của Cảnh Long gần sát ngay mặt tôi Hai gương mặt cách nhau không đến hai găng tay ấy. Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta Hai bọn tôi cứ nhìn nhau không chớp mắt Cảnh Long xoa xoa má tôi, giọng anh khàn khàn Sao mặt em như vậy? xấu quá đi Tôi hơi hoảng quá, tôi vội tránh né Cảnh Long. Thấy tôi muốn ngồi dậy, Cảnh Long ép tôi dưới thân. Đôi mắt anh đục ngầu, khản đặc véo véo hai má tôi. Nhớ cho anh biết, sao lại như vậy? Tim tôi đập thỉnh thịch, cảm giác toàn thân nóng dần hết cả lên. Ánh mắt tôi lo sợ, run run nói. Um, anh nói gì thế Cảnh Long? Anh say quá rồi đấy. Cảnh Long nheo mày, môi thì chu chu, giọng anh như là oán trách tôi. Em không thật lòng với anh, uổng công anh... Mặc dù lo lắng Nhưng với câu nói lấp lửng của Cảnh Long Tôi tò mò muốn biết Ú công gì cơ Anh ta bĩu môi Tay trà trà lên mặt tôi Sao kỳ vậy Kỳ lạ thật Tôi vội đẩy anh ra Nghiêm túc quát nhẹ Cảnh Long à Đau Thấy tôi khó chịu Anh giận dỗi ngã nằm ra giường Anh thở phi phò cầu nhầu Được thôi Em nhớ mặt em đấy Em dám quát anh à Dám quát anh à Một hai giây rồi ba giây trôi qua Tiếng thở đều đều đột nhiên vang lên Xèn lẫn đầu đó có tiếng gái khẽ khẽ Tôi dở khóc dở cười Nhưng người đàn ông đang ngủ ngon lành Sự lo lắng lúc này cũng dần như tan biến hết hay, Có vẻ như tỉnh rượu Tôi gión rén treo xuống giường Rồi chạy vọt vào nhà tắm Nhìn cái gương mặt xấu xí của mình Chẳng hiểu sao tôi thở dài thoải mái Vốt vốt ngực May quá Mặt tôi không có hề hấn gì Xem tí nữa là tiêu mạng rồi Nhưng mà Hôm nay cung dan nhu tan bien het hay co ve nhu tinh ruou toi gion ren treo xuong giuong roi chay vot vao nha tam nhin cai guong mat xau xi cua minh chang hieu sao toi tho dai thoai mai vot vuốt nguc may qua mat toi khong co he han gi xem tin nua la tieu mang roi nhung ma hom nay canh Long sao thế nhỉ Anh nói những cái lời không đầu không đuôi Rốt cuộc là sao? chẳng nhẽ anh biết gì rồi à? Không đâu Nếu anh biết tại sao anh để im Hay là anh đang nghi ngờ tôi thôi Ừ chắc đang nghi ngờ đấy Có lẽ là vậy Ngày hôm sau Cảnh Long dậy rất muộn Đã hơn 8 giờ sáng Anh vẫn còn nướng trên giường Lúc tôi từ dưới nhà đi lên Cửa phòng đã mở Thấy ánh mắt nhìn chăm chú trên trần nhà Thấy tôi anh nheo nheo mày cất giọng khàn khàn Sao không kêu anh dậy? Tôi đi tới bên giường đứng nhìn anh. Để anh ngủ chứ kêu anh làm gì. Hôm nay không cần phải đi làm. Anh mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa đi. Nhìn mặt anh chắc là chưa tỉnh táo hẳn đâu. Anh ngồi dậy xoa xoa chán, mặt hơi nhăn lại. Lấy cho anh nước với, khát nước quá. Tôi cười cười đi rót cho anh ly nước. Nhìn anh uống một hơi cạn sạch tôi mới vừa hỏi. Hôm qua anh uống nhiều rượu quá. Hôm nay có nhớ gì không đấy? Cảnh lòng xoa xoa cổ mình, giọng anh khản đặc đi. Nhớ gì cơ? Hôm qua anh nói gì à Điều cảm này chắc không nhớ gì rồi. Thôi thế thì tốt, đỡ tôi phải lo lắng lên xuống. À không, anh nói gì đâu, ý em hỏi không biết anh còn nhớ hôm qua mình uống nhiều không ấy mà. Anh không nhớ lắm, nhưng chắc uống khá nhiều đấy. Nhìn gương mặt nhăn nhó cau có vì khó chịu của anh, tôi mới nói. Anh muốn ăn canh giải rượu hay để lát nữa ăn? Sáng dưới bếp có đấu canh cho ăn đấy, giờ anh ăn chưa? Cày lòng lười biếng lại nằm xuống giường, anh kéo chăn lên ngang bụng, anh ngủ thêm chút nữa nhé. Lát anh dậy anh ăn sau Tôi gật gủ Ừ anh ngủ đi em xuống nhà đây Chắc anh ấy mệt thật muốn ngủ thêm tí nữa rồi Bình thường Cảnh Long là người sống có nguyên tắc và đúng giờ giấc lắm Hiểm khi thấy anh ấy với bộ dạng lười biếng thế này Mà ngủ thêm cũng tốt Bất vả mấy ngày nay cũng nên nghỉ ngơi cho lại sức chứ Cảnh Long ngủ đến trưa mới dậy Ăn uống gì đó rồi lại kéo tôi lên một nơi Xe chạy khá xa Đến lưng chừng một quả đồi thì dừng lại Bọn tôi đi bộ lên phía trên Cảnh Long vừa kéo tôi đi, vừa nói ở đây có khu lăng mộ riêng của nhà họ Huỳnh. Nghe anh nhắc đến lăng mộ, ký ức kinh hoàng mấy tháng trước, ùa về, bước chân tôi lúc này khựng lại. Nhìn gương mặt lo sợ của tôi, anh vội vàng nắm chặt tay tôi. Không phải lo nữa, bây giờ khác rồi mà. Anh xin lỗi nhé, có anh ở đây không có chuyện như ngày xưa nữa đâu. Tôi nhìn khung cảnh chung quanh, tôi run run giọng Này, nhưng sao phải tới đây? Đừng đi nữa có được không anh? Cảnh Long siết chặt tay tôi, anh dịu giọng Tháp nhang cho cảnh dục xong xe về mà Nhanh thôi em Tôi sợ đến nhăn mặt lại Hay em vào ngồi xe chờ anh được không Em không muốn vào trong này Cảnh Long xoa xoa tay tôi Không vào trong Mộ của cảnh dụng ở phía sau Ở đó đẹp lắm Có thể nhìn thấy suối nước nữa cơ mà Tôi mở tròn mắt nhìn anh Vậy á Mộ của cảnh dục không ở trong kia Ừ Biểu cảm trên mặt cảnh Long có chút kỳ lạ Cảnh dục không được phép ở chôn trong lăng mộ Đi thôi Tháp nhang nói với em mấy vài câu rồi bình về Quá nhỉ, sao lại thế ta? Cảnh lòng đi trước, tôi đi sát theo lưng anh. Đúng là không vào bên trong lăng mộ thật. Chúng tôi đi vòng ra phía sau, sát theo có một ngôi mộ khá to. Ngôi mộ nằm đơn độc một mình giữa khoảng đồi rộng lớn. Ngôi mộ được xây cất vô cùng khang trang, hòa văn trên mộ rất lạ, vừa độc đáo vừa lạ mắt nữa. Tôi đi theo cảnh lòng đến trước ngôi mộ, nhìn thấy di ảnh của một cậu bé vô cùng điện trai, đường nét trên khuôn mặt trong di ảnh kia thực sự rất giống với phiên bản nhỏ của cảnh lòng ấy. Không hổ danh anh em sinh đôi, bọn họ giống nhau vô cùng luôn. Tôi kề sát tai Cảnh Long. Cảnh dục giống anh quá, lúc nhỏ anh cũng như thế à? Ừ, bọn anh giống nhau, người ngoài phân biệt không được đâu em, người trong nhà còn khó phân biệt nữa cơ mà. Tôi ủ một tiếng, hai gì mẹ chồng tôi cứ luôn miệng bảo bà có hai cậu con trai vô cùng đẹp trai. Nếu Cảnh rục không chết, vậy bây giờ đã có một người giống y đúc Cảnh Long rồi. Cảnh Long đưa cho tôi nén hương thơm. Em thắt cho cảnh dục và nén hương đi Nói với em ấy Em là chị dâu của em ấy Tôi gật gù hai tay chép lại thành tâm khẩn vái Vậy mà chẳng hiểu sao Đột nhiên tôi nhớ đến gương mặt đầy hình ảnh máu me của cảnh lòng Tôi sọ đến vã cả mồ hôi Tôi vội vàng mở mắt ra Hơi thở có chút nặng nề Tôi nhìn sang bên cạnh Cảnh lòng nhìn chằm chằm với di ảnh của em trai Anh nhìn anh thương xót biểu cảm sự đau lòng Thấy tôi nhìn Cảnh lòng khôi phục lại biểu cảm bình thường Anh khẽ nói Xong rồi à, Nương hương cho anh Cảnh Long giúp tôi cắm hương vào lư Anh nhìn vào di ảnh em trai mình lần nữa Rồi dịu dọng Anh về đây, nhớ những gì anh nói đấy Nán lại thêm chút nữa Cảnh Long dắt tay tôi rời đi Lúc đi vòng phía sau Tôi cố gắng xoay đầu những ngôi mộ của cảnh Dục. Lần này cảm giác hoảng sợ càng rõ hơn khi nãy Tôi sợ đến mức run run Bước chân cũng nhanh hơn Tôi bước vội như muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt Cái loại cảm giác này khiến tôi không thể chịu đổi Càng lúc tôi càng không chịu được Giống như kiểu sợ hãi từ kiếp nào dưới Cảnh dục Cái tên này sao nó đáng sợ thế nhỉ Tôi gấp gáp đi nhanh ra ngoài Vừa đi tới trước cửa lăng mộ Như cái cối xung quanh mát mẻ Tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm một hơi Đáng sợ thật đấy Tôi không nghĩ bản thân mình cảm thấy sợ hãi như vậy đâu Cái cảm giác nó còn kinh khủng hơn Cái hôm xém chút nữa bị chôn cùng cảnh long ấy Lạ thật đấy Tôi lau mồ hôi trên chán Cánh long nhìn tôi Anh khó hiểu hỏi Em sao vậy? Nóng à Tôi nghe anh hỏi thì đành gật đầu Ờ cũng có chút nóng ạ Vậy đi nhanh ra xe đi rồi về nhà thôi ngồi trong xe tôi nghĩ đến chuyện khi nãy Tôi tò mò hỏi cảnh lòng Cảnh dục sẽ lại chết trẻ vậy anh Biểu cảm trên mặt cảnh lòng có hơi trầm xuống Giọng anh khàn khàn Em ấy bị tai nạn lúc nhỏ Cái chết của cảnh dục giống như cái gai nằm sâu trong lòng anh ấy Không cách nào nhổ ra được Gần 20 năm rồi Anh không thể nào nguôi ngoai được Tôi thở nhẹ một hơi Tôi đặt tay lên vai anh an ủi Em xin lỗi, em không cố ý đâu Cảnh Long cười nhẹ Không sao, do anh không khống chế được cảm xúc của mình thôi Chuyện này không liên quan đến em mà Lấy lại tinh thần phần chấn Anh cười nói với tôi Đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa Chuyện qua rồi thì để nó qua Em có muốn về thăm mẹ không Tôi lắc đầu, hôm qua em mới về rồi Hôm nay cha mẹ em đi ăn dỗ Để vài hôm nữa em về Ừ, vậy mình về nhà nhé Vừa về đến nhà bước vào cửa lớn Tôi nghe tiếng cười nói vang vọng của bà nội Đi gần hơn chút nữa, lại thấy bà nội, Bảo Châu cùng mọi người đang ngồi vui vẻ ăn trái cây. Thấy bọn tôi về, bà nội kêu lớn. Cảnh Long về rồi đấy à, mau tới đen trái cây, nhanh lên. Tôi với Cảnh Long đi tới bàn ngồi xuống. Mẹ chồng tôi dịu dạng hỏi, hai đứa đi đâu về thế, ăn gì chưa? Cảnh Long trả lời bà, bọn con tới thăm mộ cảnh dục Có đói chưa hả? Nghe mẹ hỏi, Cảnh Long quay sang tôi. Em có đói không? tôi lắc đầu chưa lát nữa ăn cũng được ạ vừa nói tôi tiện tay lấy cho cảnh long miếng táo gọt vỏ cùng với vài trái nho xanh đặt trong đĩa cho anh còn chưa kịp bảo anh ăn trái cây thì giọng bảo châu vội vã cất lên a an, an à cảnh long không ăn được táo đâu anh ấy bị dị ứng với táo đấy tôi có chút ngớ người vội nhìn sang cảnh long lại thấy anh có hơi lúng túng cuối cùng anh gật đầu xác nhận anh anh không ăn được táo chuyện này quả thật tôi không biết bảo châu cắt giọng dò hỏi Cô không biết anh ấy không ăn được táo hả An An? Tôi nhìn Bảo Châu lắc đầu. Không, tôi chưa nghe người nói với tôi chuyện này. Bà nội cười khẩy. Nếu mà không có Bảo Châu nhắc nhở, chăng cô cho thằng nhỏ ăn rồi. Làm vợ như cô ấy, đúng là muốn giết chết chồng để lấy chồng khác cái gì. Vô tích sự. Cảnh Long lên tiếng nói giúp tôi. Nội, nội đừng nói vợ con như thế. Là cô ấy không biết. Không biết thì không có tội. Con chưa có ăn, con vẫn khỏe mạnh bình thường mà. lão phu nhân bĩu môi. Con thì lúc nào cũng bênh nó Cái tốt để không nhận ra Lúc nào cũng chằm chằm chằm chằm cái xấu Đúng không Bảo Châu Cảnh Long vừa cắt lời bà Anh cười cười nói À An, An không biết con bị dị ứng Nhưng con biết mình bị dị ứng bà nội Chỉ là chuyện nhỏ thôi nội đừng để trong lòng làm gì Lúc này Bảo Châu lên tiếng Cô ấy dịu giọng nói với bà nội à, Phải đấy nội ơi Ở đây mọi người đều biết anh Long bị dị ứng với táo Sẽ có người nhắc anh ấy nội cứ yên tâm ạ Bà nội quay sang cười ngọt ngào với Bảo Châu Nghe rõ sự tiếc nuối trong lời của bà. Vẫn là Bảo Châu tốt nhất, bà già này chỉ yên tâm để con bên cạnh Cảnh Long thôi. Tiếc quá, tới con mà cũng không nghe lời bà. Bảo Châu ôm tay bà, cô ấy tinh nghịch nói. Cảnh Long có vợ rồi, nỗi nói thế người ta không biết tưởng con xấu tính chen ngang hạnh phúc vợ chồng người ta. Không làm cháu dâu bà được, thì làm cháu gái bà. Cháu gái có phải tốt hơn không ạ, ở với bà suốt đời mà. Ngừng một chút cô ấy lại nói, lần này khẽ nhìn sang tôi an an rất là tốt luôn bà phải thương trễ nhiều vào chứ tiếp xúc nhiều mới biết trễ có ưu điểm gì chứ con nói đúng không nào lã phu nhân tỏ thái độ chán ghét nó thì có cái ưu điểm gì nhìn mặt đã thấy không được một cái ưu điểm gì rồi thôi thôi thôi bỏ qua bỏ qua ăn trái cây đi ta đang vui mừng đừng có nói tới làm ta mất hứng tôi cả buổi chỉ ngồi im cũng không buồn lên tiếng làm gì cho thêm chuyện thật ra chứ tôi có chút buồn khi nghe hai bà cháu họ bàn về tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mặc kệ Để trong lòng làm gì cho mau già Quay sang cảnh lòng tôi hỏi anh ấy Em lấy táo trong đĩa của anh ăn nhá Bỏ đi thì uổng lắm Táo này siêu ngọt đấy Cảnh lòng bật cười Anh đẩy đĩa trái cây của anh sang cho tôi Ừ, phần em hết Anh không dám giành đâu Tôi gật gủ khoái chí Tiện tay cầm thêm vài lát nữa Vừa ăn vừa gật đầu khen ngon Làm cho cảnh lòng vui vẻ lắm Đấy, làm cho những người mình yêu quý cười là được Hồi đầu tìm cách lấy lòng hết người thiên hạ làm gì Mẹ chồng tôi cũng vui vẻ khi thấy bọn tôi vui vẻ bên nhau. Bà lấy thêm táo cho tôi. À, cảnh Long không ăn được, con ăn dùm nó. Hai anh em nó một đứa thích táo, một đứa dị ứng với táo. Người làm mẹ như thế này đúng là thấy khó hiểu quá. Tôi tò mò, cảnh Dục thích táo lắm mà mẹ. Mẹ chồng gật đầu, thích lắm. Nhưng vì anh nó dị ứng, nên nó toàn ăn lén đấy. Con ăn đi, ăn táo nhiều vào tốt sức khỏe đấy. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng giải quyết mớ táo trong đĩa. Cảnh Long ngồi bên chỉ nhâm nhi vài trái nho xanh Chốc chốc uống nước lọc nhìn tôi cười cười Phía bên kia Bảo Châu đột nhiên cất giọng hỏi Cảnh Long Anh Long này, lát nữa mình nói chuyện với nhau một chút được không ạ? Mọi người quay sang nhìn Bảo Châu Tôi nhịn không được tò mò nhìn phía cô ấy Có chuyện gì vậy em? Bảo Châu trả lời À, vài chuyện công việc ấy ạ Ừ, um, em nói luôn đi Mọi người ở đây đều là người một nhà cả mà Bảo Châu ngạc nhiên Nói đây luôn ấy ạ Ừ, nói đây luôn đi, lát nữa anh có việc rồi. Thấy Bảo Châu có vẻ ngượng, ba nội liên nói vào. Cảnh Long ơi, chuyện công việc sao nói ở đây được, hai đứa ra ngoài bàn việc với nhau thì tốt hơn. Cảnh Long cho trái nho vào miệng, vừa nha anh vừa nói, không cần dườm già vậy đâu nội, con thấy nói ở đây là được, với lại chắc không có gì quan trọng. Quan trọng em mới đến công ty từ sớm, chứ không đợi đến bây giờ đâu, đúng không Bảo Châu? Bảo Châu cười cười gật gù, giọng cô ngập ngừng. À, ah, dạ Cũng chỉ vài chuyện vắn vãnh thôi. Để mai đến công ty nó luôn cũng được ạ. Dư cầu bảo Châu đứng dậy. Cô dịu giọng xin phép mọi người. Nội, bác gái. Con có chút việc chưa làm. Chắc là con về trước đây. Hẹn gặp lại mọi người ạ. Bà nội không nỡ. Bà kéo tay bảo Châu. Có chuyện gì gấp thế con? Ở lại chơi thêm chút nữa À, dạ. Con đột nhiên nhớ có chuyện cần làm bác nội. Để hôm nào con sang chơi với nội lâu hơn nhé Cái con bé này. Dạ thôi con về trước đây, chào cả nhà Em về nha Cảnh Long Cảnh Long gật đầu, ừ em về nhá Bảo Châu đi rồi, bà nội không thiết tha gì mà nắn lại nữa Thấy bà về phòng, mọi người kéo nhau về phòng mình Trên bàn lớn chỉ còn tôi, Cảnh Long, với mẹ chồng tôi Thấy bọn tôi nắn lại, bà liền kêu nhà bếp dọn cơm Vừa nhìn bọn tôi ăn, bà vừa nói Này, hai đứa tính khi nào mới sinh con thế hả? Tôi đang húp chút canh nóng, nghe mẹ chồng hỏi Tôi sặc đến phun rết cả bàn Cảnh Long lấy khăn giấy cho tôi lau Rồi sau đó anh vỗ vỗ lưng tôi Có sao không đỡ hơn chưa Tôi gật gật mũi hít hít Tay tôi quẹt quẹt Ôi rồi, em không sao đâu không sao cả Mẹ chồng nhìn tôi Bà cười nhẹ <cười> Mới hỏi nhiêu đó con đã sặc như thế Ý gì hả hai đứa Cảnh Long lau nước canh còn dính trên cổ tôi Anh nhàn nhạt trả lời bà Có gì gấp đôi mẹ để từ từ cũng được mà Mẹ chồng tôi nhăn mày Trước kìa con chưa có vợ thì khác Giờ có vợ rồi trước sau gì cũng phải tính đến chuyện sinh con chứ Mẹ không khó khăn gì với hai đứa Nhưng nhất định trong năm nay con phải có tin vui cho mẹ đấy Mệnh lệnh đấy Lần đầu tiên thấy mẹ chồng nó nghiêm túc như vậy Trong lòng tôi cảm thấy có chút lo lắng quá Chắc là biết tôi sợ ba khẽ thở dài Ai, Cứ sinh con đi đã Nếu mà không sinh được con trai thì vẫn còn cơ hội sinh tiếp Cảnh Long thì không sao Như mẹ An thì khác Bà nội cứ liên tục nhắc khéo mẹ về chuyện lấy thêm vợ cho con Nếu hai đứa còn không sinh con Mẹ không biết cách nào đâu mà chống đỡ lại bà nội con Với lại chuyện lấy vợ sinh con Đâu phải chuyện gì kỳ lạ đâu Cảnh Long Con nhớ những gì mẹ nói với con trước kia không hả Cảnh Long lúc này bất ngờ im lặng Trông biểu cảm của anh như suy ngẫm chuyện gì đấy Vài giây sau anh mới nói Con biết rồi Vợ chồng con sẽ cố gắng Nghe lời hứa của con trai Biểu cảm trên mặt bà dễ chịu ừ. Không có con Địa vị bé An trong nhà này khó coi Hai đứa tính lại với nhau Suy cho cùng nên vợ nên chồng rồi Đừng để bụng chuyện trước đây nữa nghe chưa con Biết bà đang muốn nhắc nhở tôi Tôi gật gật đầu dịu giọng. Dạ con hiểu ạ Hiểu là tốt rồi Hai đứa ăn mau Ăn đi rồi muốn làm gì thì làm Ăn xong tôi với Cảnh Long đi lên phòng Ngồi xuống giường tôi nghiêm túc hỏi Mình bắt buộc phải sinh con ngay bây giờ á Cảnh Long nhớn mày xin được ngay thì tốt Không thì phải cố gắng nhiều hơn thôi Tự dưng tôi cảm thấy bất mãn quá Tôi sụ mặt cầu nhau, Cho rắc rối thế Nhà anh rắc rối đủ thứ chuyện luôn ấy Cảnh Long đi tới ngồi xuống cạnh tôi Anh thở dài giọng bất lực Hết cách rồi do số em su lấy phải anh Cứ sinh con cho anh đi Anh không để em thiệt đâu Tôi nhếch môi bất mãn Bây giờ em chưa đủ thiệt hay sao Mà anh còn muốn em thiệt cái gì nữa Với lại, sinh con cho anh thì có lợi ích gì? Anh với cái cô Bảo Châu kia cứ úp mở mở với nhau đủ thứ chuyện ấy. Anh tròn xoe mắt nhìn tôi. Này, này, này, anh úp mở chuyện gì với cô ấy? Bọn anh làm gì có chuyện gì? <cười> Ngày hôm qua, hai người đi đâu gần tối mới về. Em thấy cảnh Đức về từ lúc trưa cơ mà. Cảnh Long đột nhiên khẽ mỉm cười. <cười> em ghen đây à? <cười> ghen hay không không quan trọng. Quan trọng hai người có quan hệ gì với nhau thôi. Anh tặng háng giọng, trị trọng nói. Quan hệ gì á Bọn anh đi gặp vài người bạn Chẳng có quan hệ gì cả Anh không thích Bảo Châu Trước kia không thích Bây giờ cũng không thích Không thích Mọi người chẳng phải đồn Anh với cô ấy là Thanh Mai Trúc Mã à Anh cười lớn Thanh Mai Trúc Mã thì có làm sao Ai bắt buộc phải Thanh Mai lấy Trúc Mã đâu Anh không thích Bảo Châu Cô ấy không phải mẫu người con gái anh thích Tôi tò mò hỏi Thế mẫu người con gái anh thích là như thế nào Cánh long cho mày nhìn tôi Anh nhìn từ trên xuống dưới Từ dưới lên trên thì như em đi mẫu người như em là được tôi đánh nhẹ vào người anh giới mới phát hiện anh giỏi định nọt ra phết đấy tin anh có nước anh vội giữ lấy tay tôi rồi kéo cả người tôi ngã nhào vào người anh ôm chặt lấy eo tôi biểu cảm trên mặt anh đột nhiên chuyển biến rất lạ vừa có chút gì đấy tò mò lại vừa có chút ý cười rất đậm một tay anh sờ sờ vào má tôi kèm đó là câu hỏi khiến tôi cứng đờ cả người an an vậy còn em Định bao giờ mới chịu nói sự thật cho anh biết Thôi xong rồi Tôi tưởng anh ấy quên hết chuyện đêm qua Giờ tôi phải sao nhở Nói hay không nói đây ở trời Anh ép tôi nhìn thẳng mắt anh An An trả lời đi chứ Em trốn tránh cái gì Tôi cúi đầu trốn tránh Miệng ngập ngừng Em... em... Cảnh lòng nâng mặt tôi Anh ép tôi nhìn thẳng mắt anh Ngón tay thon dài sờ sờ mặt tôi Em giấu ai cũng được Nhưng anh là chồng em Em giấu làm gì Em giấu được bao lâu bị ép phải nhìn thẳng tôi muốn trốn cũng không trốn được khẽ hít sơ một hơi tôi do dự cố gắng lảng tránh anh nói gì em không mặt của em tại sao lại như vậy cảnh long cười nhẹ hỏi tôi tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực ấy mặt tôi nóng lên vì bị phát hiện ờ, mặt em á mặt em thế tôi ngoan cố cảnh long buộc tội thêm thuốc gì em giấu ở phòng tắm cai kìa anh không phải không biết chẳng qua anh muốn để em tự nói với anh nhưng e là em thà giấu anh chứ nhất quyết không chịu nói nếu em đã ngại không muốn nói để anh hỏi là được đúng không biết không thể nào trốn được rồi tôi hết cách tôi chỉ biết run run hỏi nhỏ thế anh anh biết từ khi nào thế là em nhận đấy à cảnh lòng bật cười hỏi tôi tôi mất máy có chút hờn rỗi không nhận thì được à anh biết hết rồi còn gì nhận như vậy có phải tốt hơn không dù sao anh cũng đã biết anh dừng một lát rồi nhỏ giọng tò mò nhưng xem làm vậy Nếu gương mặt thật của mình không phải tốt hơn à Tôi chớp chớp mắt Suy nghĩ một hồi mới dám nhận sự thật Chuyện này là do mẹ em muốn thế Thuốc cũng là mẹ đưa cho em Em không làm theo là không được Cảnh Long ngạc nhiên Sao mẹ lại muốn làm vậy Anh có chút không hiểu Hay, Nhà em thiếu nợ nhiều Nếu em không làm cho mình xấu Thì chắc là em bị bọn giang hồ Mẹ là mẹ muốn tốt cho em ý Mẹ không muốn em vì chuyện gia đình Mà phá hủy tương lai Thiếu nợ bao nhiêu mà nhiều Em không biết nhưng mẹ em nói là thiếu nhiều Lãi mẹ để lãi con Đến cha mẹ cũng không tính được Cũng tại vậy nhà em mới phải xa xứ bao năm nay Cha em làm ăn cứ thất bại liên tục Hiện tại phải gửi tiền về để trả nợ khoản vay ngân hàng nhà ông ngoại nữa Hay, Em bôi chép thế này là xấu Nhưng thà như vậy còn hơn bị bọn Giang Hồ nhận ra Rồi bắt em bán cho bọn buôn người Anh thấy đấy Cha mẹ em vừa nghèo vừa không có tiếng nói Nên con gái mình bị người ta bắt ép chết cũng không cứu được mà Cảnh lòng đột nhiên không hỏi nữa Anh như cảm thấy trột dạ Anh xoa xoa tóc tôi an ủi tôi được rồi Chuyện lần trước ở lăng mộ em sợ lắm đúng không Tôi cúi đầu gật gật Sợ chứ Cảm giác sắp chết á, đáng sợ bồ sư ấy Tôi nói những lời này cũng là lời thật lòng Chỉ những người từng trải qua cảm giác Cái chết cận kề mới hiểu được sự sống đáng quý thế nào Ngày ấy lúc chuẩn bị bị tiêm mũi tử Tôi đã phải xin lỗi bản thân mình nhiều lần Chết đi rồi không đáng sợ Mà cái cảm giác sắp chết mới là thứ con người ta sợ. Cảnh Long ôm tôi vào lòng, anh xoa xoa vai tôi, giọng thủ thủy chỉ mình tôi nghe được. Anh xin lỗi, nhà anh có lỗi với em, sau này không để xảy ra chuyện như vậy nữa. Anh xin lỗi đấy. Tôi dựa vào ngực anh, hai mắt tôi đỏ hoen như không nói được lời nào. Không hiểu sao cảm xúc của tôi dâng trào như vậy. Bình thường tôi giỏi nhất là chịu đựng, làm gì có chuyện bánh bèo công chúa chứ. Hay do Cảnh Long nhỉ, do bên cạnh tôi đột nhiên có người xoa dịu an ủi. Nên tôi bọc bạch nó nhiều và mít ướt như vậy chứ. Cả nghĩ càng thấy bản thân mình đáng thương. Đến chuyện khóc thôi mà tôi cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy. Bao năm qua tôi là một đứa con nghe lời. Tôi chưa từng suy tính gì cho mình cả. Muốn ăn nhưng lại nhường nhịn. Muốn khóc nhưng phải lựa nơi không có ai. Từ bé đến lớn, dù thích hay là không thích, tôi đều không có quyền lựa chọn. Tất cả những thứ tôi có đều được gói gọn trong hai chữ chấp nhận. Nghĩ nhiều thì thấy tủi thân lại đang bị cái cớ bị cảnh Long phát hiện chuyện bí mật, nhiều thứ nó dồn lại thành một, tự dưng tựa hòa khóc như một đứa bé. Cảnh Long luyến quíng, anh hết xin lỗi rồi lại năn nỉ, vừa dỗ dành vừa hứa hẹn đủ thứ chuyện với tôi. Mà tôi lúc này chẳng để ý đến anh nói, tôi cứ giúp vào ngực anh mà khóc, khóc đến nỗi hai mắt rát lên, đến cụ họng khô cứng lại thì mới chịu dừng. Khóc mau mà nén cũng mau, không cần Cảnh Long dỗ dành ôm ấp, tôi tự động đứng dậy đi vào phòng tắm trong sự ngỡ ngàng của Cảnh Long. Một phần rửa mặt cho tỉnh táo Một phần muốn rửa đi cái vết bớt đen Cùng tháo cái vết sẹo ở trán xuống Cái vết đây này dùng thuốc bôi lên Muốn rửa thì chỉ có thuốc rửa của mẹ mới rửa ra được Còn ngoài ra Có dùng tay kỳ cọ chóc ra cũng chịu thua thôi Vết sẹo là giả Tất cả là mẹ tôi làm hết đấy Tôi nghe mẹ nói Bà ngoại trước kia từng là thầy hóa trang Mẹ là học theo bà Nên mới biến tôi từ bông hoa thành đống dơm đống dạ Nghĩ cũng hay Tôi hóa trang thế này dom đong da nghi cung hay tu năm Chủ nợ bắt gặp gia đình tôi, tức đến mắng chửi, chứ chẳng có ý định bắt tôi để gán nợ. Rửa sạch mặt mũi, nhìn thẳng vào mình trong gương, tôi dùng son đỏ thoa lên môi, bạm môi vài cái. Cảm giác lúc này tự tin thoải mái làm sao. Hít bột hơi, tôi bước ra ngoài. Cũng không giấu diếm cảnh long thêm chút nào nữa. Đảng nào anh ấy cũng biết rồi, giấu diếm làm gì cho nặng cái đầu ra. Lúc tôi bước ra, cảnh long nhìn tôi ngây ngẩn cả người. Tôi không biết diễn tả ánh mắt của anh thế nào nữa. Có chút ngạc nhiên, có chút kinh hoảng Lại có chút vui mừng phân khích Anh như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi yêu thích ấy. Anh đứng dậy đi nhanh đến trước mặt tôi Vẫn là cái kiểu nhìn tôi như vậy An An à, đúng là em rồi Chính xác là em rồi Tôi cười cười hỏi à, Anh biết em từ trước á Cảnh Long im lặng không trả lời Anh nhìn chằm chằm guong mặt tôi Đưa tay lên chán tôi Cái này là gì thế, nó rùi son à Tôi gật đầu xác nhận Thấy tôi xác nhận Cảnh Long trầm trù hỏi tiếp Là thật sao Sao lại có nốt ruồi son giữa chán Là bẩm sinh hay do mẹ em chấm lên đấy <cười> Ai muốn chấm nốt ruồi son giữa chán Sinh ra em có rồi Muốn xóa cũng không được mà Cảnh Long vội ngăn tôi lại Không được không được đừng có xóa đấy Anh thấy rất là đẹp Phải nói là rất diễm lệ Để xem nào Nhìn em giống như phi tần của vua Các bà thường chấm nốt chu xa giữa chán Cái này của em là hàng thật Các bà ấy là hàng giả đấy Tôi cười lớn Giới đất ơi Em với phi tần của vua Anh thấy ai đẹp hơn Cảnh Long tỏ vẻ dĩ nhiên Vợ anh đẹp hơn chứ Các bà ấy đâu có cửa Được khen tôi cười ngoác cả miệng Tâm trạng tôi cũng vui vẻ lại nhiều Lại nghĩ đến vài chuyện tôi hơi lo lắng Này Chuyện em hóa trang để làm xấu ý Em phải nói thế nào với mọi người à anh Cảnh Long cho mày Im lặng vài giây anh mới trả lời tôi Tạm thời đừng nói Để anh nói chuyện với mẹ đã Không nói bây giờ Thì khi nào nói ạ Anh trầm ngâm trước cứ để như bây giờ đi Để anh nói trước với mẹ Rồi canh đúng dịp mừng thọ của bà nội Em làm cho bà bất ngờ Tôi có chút phấn khích Lại cáo cảm giác lo lắng Như thế có được không ạ? Nội có tin không? Nội không thích em Là vì em không môn đăng hộ đối với nhà anh Cảnh long xoa xoa hai bên má tôi Anh cười tươi trấn an <cười> Chứ sau gì nội cũng thích em Là con người ai chẳng thích nhìn người đẹp Với lại cháu trai của bà thích Sao bà lại không thích? Anh đừng có ủy quyền như thế Anh có quyền như vậy á? Anh có biết em với nội gây nhau bao trận rồi không Cảnh Long cười lớn Gây nhau lắm ấy, thì thương nhau nhiều Dừng vài giây Giọng điệu anh có chút bí ẩn Mà anh có cách này chắc chắn nội thích em Mà phải nói là Rất thích em luôn em muốn biết không Tôi tò mò hỏi gấp Cái gì cơ bày cho em đi nhanh lên Ừm uhm, Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi Môi kể môi tôi Xin con thôi sinh con sinh cháu cho bà Bà thích em đấy Mặt tôi đỏ bừng nghe hai chữ sinh con Tôi cố gắng đẩy anh ra Khoan đã em chưa sẵn sàng Chưa sẵn sàng cái gì hết Cảnh lòng túm chặt người tôi lại Anh cúi thấp người xuống Đột nhiên bế vác tôi lên vài Em chưa sẵn sàng làm vợ Nhưng anh đây có tâm lý làm cha Hơn nữa trước khi được làm cha Phải hoàn thành nhiệm vụ của người chồng đã Tiểu cô nương đừng để em mất mặt với anh em chúng bạn Anh thủ thân như ngọc đấy Tôi bị anh bế trên vài Chân tay tôi run lẩy bẩy Làm cha làm ông nội Làm ông cố nội gì cũng được Thả em xuống đi đã Em sợ bị vác lắm Sợ về nhắm mắt lại đi Hét lên người ta cười cho đấy Tôi sợ tới nỗi có hết cả chân cả tay lại Càng lúc càng cứng đơ cả người Đến khóc cũng khó khăn cơ Cuộc đời tôi thì nhiều nỗi sợ Nhưng mà một trong những thứ khiến tôi sợ nhất Bị bế vác như thế này Lúc còn nhỏ bị bọn đòi nợ đến đòi tiền Chúng nó không lấy được tiền của cha mẹ Thì bắt tôi với thằng Toàn Kiểu toàn bế vác lên vai dọa dẫm giết chết các thứ Vậy bà bọn nó chưa kịp giết Thì tôi đã chết giấc rồi Tỉnh dậy thấy mình nằm ở bệnh viện Như phát hiện tôi kỳ lạ Cảnh Long thả tôi xuống giường Anh nhìn tôi đến trận tròn hai mắt Anh từ hương phấn chuyển sang mặt xanh xanh Từ xanh non chuyển sang xanh chín Tôi nằm bất động nhìn anh Tay chân run lẩy bẩy Miệng tôi cứng đỏ tim thì đập loạn xạ như muốn tan nát cả vùng ngực ấy. Lúc bấy giờ Cảnh Long ôm chầm lấy tôi Này này này, An An, đừng làm anh sợ, An An à. Tôi chớp mắt nhìn chân chân lên trần nhà, vô số hình ảnh lung tung cứ chạy qua chạy lại trong não tôi. Nó khiến tôi mơ hồ không nhận rõ được tôi đang trong tình trạng thế nào đây. Tiếng gọi bên tai càng lúc càng nhỏ lại, tôi nhắm chặt mắt như muốn thiếp đi vì không muốn nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ. Nhìn khi vừa nhắm mắt, đột nhiên tiếng gọi lớn của ai đó kéo tôi giật mình về với thực tại. Tiếng hét không rõ là tiếng hét gì. An An à. Trời em ơi Tôi mở mắt nhìn Trước mắt là gương mặt hoảng loạn tím ngắt của cảnh lòng Ánh mắt anh đỏ lên Dạo khàn đi Em nói gì đi chứ Nói gì đi em Tôi thở từng hơi mệt nhọc Cảm giác giống như vừa trải qua chuyện gì đáng sợ Hài mắt tôi cứ nhìn lên Vẫn nghe biết Nhưng vì mệt quá nên không nói được gì cả Cảnh lòng ôm chầm lấy tôi Anh gấp gáp lúng túng Thôi được rồi được rồi Em tỉnh dậy là được Đừng nói đừng nói gì cả Hít mấy hơi điều chỉnh lại nhịp độ Tôi cuối cùng mở miệng nói chữ Em không sao cho Cảnh Long yên lòng Biết tôi không sao Cảnh Long vừa mừng vừa lo lắng Anh bắt tôi nằm nghỉ một lát Rồi đưa tôi ra xe chờ gấp tôi ra chợ huyện đo huyết áp các thứ Phải tới khi bác sĩ bảo tôi không sao Anh mới yên tâm thở phào một hơi Ngồi trên xe anh cười khổ nói Này có chết anh cũng không bế em như vậy nữa Hù anh chết tươi rồi đấy Tôi cười cười dọa dẫm Sau này anh đừng có làm chuyện có lỗi với em Em thuê người vác em đi tới đi lui trước mặt anh đấy. Anh không sợ thì cũng thành sợ. Sợ em chết thành ma về trả thù anh. Cảnh Long khổ sở nói, anh chịu thôi, anh sợ thật đấy. Tôi cũng cười khổ theo anh. Cái kiểu chết giấc như vậy tôi thử không biết làm sao chữa cho hết. Người ta hãy bảo đến lớn thì sẽ hết thôi. Nhưng mà tôi già thế này rồi mà vẫn còn. Lỡ ai không biết vác tôi kiểu này, có mà mang họa đấy à? Nhớ lại chuyện ban nãy tôi dùng hết cả mình, đúng là quá kinh khủng. Tối ngày đó tôi bị ép ngủ sớm Cảnh Long vì vẫn sợ cho nên không dám động đến tôi nữa Anh chỉ dám ôm tôi ngủ cho hết ngày thôi Nhìn người đàn ông ngủ cạnh mình Tự dưng tôi thấy mũi lòng thương quá Không biết chồng tôi sau này sẽ thế nào Nhưng bây giờ tôi thấy anh ấy Thực sự là rất tốt với tôi Sống chung với người biết quan tâm Tâm trạng cảm xúc của mình thế này Đây đúng là một điều vô cùng tuyệt vời Và hạnh phúc của tôi rồi Giấc mơ tôi đấy Tôi mơ thấy mình bị ai đó vác đi Trong mơ tôi vừa khóc vừa vùng vẫy Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng Trong mơ tôi khóc Lúc tỉnh dậy trên mặt vẫn ướt đẫm lẻ Đến hơn một tuần sau Nhà chồng tôi tung ra một tin vui chấn động Thu tuyết hiếm muộn con sau bao năm Vậy mà bây giờ vừa báo có thai được hơn hai tháng Khỏi phải nói Ai cũng biết bà nội cha chồng tôi vui đến độ nào Vừa đưa giấy báo khám thai Cha chồng tôi thưởng nóng số tiền nặng túi rồi Ông bảo nếu sinh con trai Ông tặng vợ chồng thì mấy mấy món quà khổng lồ Đáng lẽ là tin rất vui Cho đến khi tôi thấy biểu cảm kỳ lạ Trên mặt mẹ chồng tôi Bất giang tôi có cảm giác không lành lắm về tương lai trước mắt Hy vọng cảm giác của tôi là sai nhé Sai hoàn toàn nhé Thủ tuyết có thai Áp lực vô tình đặt trên người tôi lần nữa Lần này không phải chỉ mẹ chồng đâu Có cả bà nội chồng Chỉ là một người thì nhẹ nhàng dặn dò Một người thì đánh đá giỏ xiên Khó chịu thì khó chịu Nhưng tôi không biết phải làm thế nào Gia đình chồng tôi mong cháu Tôi cũng không cấm cản họ được Sáng này mẹ chồng tôi đưa tôi ra chợ huyện Đi vào đường làng rất xa Để đến nhà ông thầy mò chuyên bốc thuốc mang thai cho phụ nữ Thầy mò nhà đông lắm Đàn bà con gái ngồi từ ngoài hành lang vào đến phòng khách Chắc vì chỗ quen biết Mẹ chồng tôi được ưu tiên cho vào Thái độ bọn họ với mẹ chồng tôi Cũng cung kính đường hoàng lắm Bắt mạch xong Thầy mò kê cho tôi bay thang thuốc uống trong vòng 7 ngày Hết 7 ngày thì ngưng một tuần Một tuần sau lại đến hốt thêm bảy thang thuốc khác Vì mẹ chồng tôi muốn cháu bà là con trai Nên bảy thang thuốc Chứ nếu con gái thì là chín thang Nói chung tôi không hiểu lắm Nhưng vì mẹ chồng muốn thế tôi không thể không nghe theo Ngồi trên xe về nhà Mẹ chồng dặn dò tôi kỹ lưỡng Thuốc này phải để thím đại nấu cho con uống Uống đắng ấy thì cũng phải dáng nghe chưa Như vậy mới mau có con, hiểu chưa Tôi gật đầu Liệu có hiệu nghiệm thật không mẹ Mẹ chồng gật đầu chắc nịch, hiệu nghiệm chứ Nhiều người uống ở đây lắm Thấy mát tay lắm con đừng lo Tôi lại gật gật, nhìn đống thuốc bên cạnh Tôi chỉ có biết thở dài trong lòng Chứ không thể nói với mẹ chồng tôi Là con trai mẹ và tôi chưa phát sinh Cái quan hệ để tạo ra em bé u giờ ơi, nghĩ cũng đáng thương cho cảnh lòng Có vợ rồi mà vẫn còn trong sạch Mới gọi là đau đầu cơ Đang suy nghĩ biên màn Mẹ chồng tôi bên cạnh đột nhiên thở dài Ai, Nhà mình để ý nhiều nhất Chuyện con cháu nối dõi Nếu không phải vì chuyện con cái, lúc còn trẻ mẹ không phạm phải nhiều sai lầm như vậy. Bây giờ đến lượt con trai của mẹ, mẹ không muốn nhìn thấy cảnh Long đi vào vết xe đổ của cha nó. Con cố gắng một chút đi, sinh được đứa con cho nhà họ Huỳnh, có muốn thế nào cũng được. Tôi nhìn bà, bắt giác thấy lo lắng cùng bất an hiện rõ trên khuôn mặt hiền hậu. Tôi dịu giọng nói, con cái do ý trời, mình cũng không thể nào ép buộc được mà mẹ, nhưng con sẽ cố gắng. Con không muốn anh Cảnh Long lấy nhiều vợ ạ Phức tạp lắm mẹ Mẹ trông thức gật đầu chồng lời nói có hàm ý trách móc Cảnh Long không giống cha nó Không có cái tính trang hoa bên ngoài Từ nhỏ suy nghĩ của nó rất chín chán hiểu chuyện Nó là một tay mẹ dạy Mẹ chưa bao giờ muốn con trai mình sống theo lối của người lắm tiền Coi thường người khác Do vậy mọi quyết định của Cảnh Long Mẹ chưa bao giờ phải do dự lo lắng cái gì Lúc nó quyết định cưới con Trong nhà ai cũng phản đối Chỉ có mẹ đồng ý nghe theo con trai mình thôi Bà nội bái giận mẹ mấy ngày đấy Cảnh Long nó nói thương con Không muốn con bị thiệt thòi Đời này con đối tốt với nó nhá Tôi khẽ gật đầu Nhất thời không biết phải nói cái gì Cảnh Long Anh ấy giống như là có tình cảm với tôi Đối xử với tôi rất tốt Nếu tương lai không phát sinh chuyện gì quá đáng Thì tôi cũng không có cái suy nghĩ sống tệ với anh ấy đâu Mẹ chồng tôi vỗ nhẹ nhẹ tay tôi Giọng bà dịu dàng Cảnh dục chết Mẹ chỉ có một mình Cảnh Long Giờ có thêm con dâu Thì là có hai đứa, một trai một gái Mẹ quý con lắm Cái số chịu nhiều thiệt thòi Thôi thì về đây rồi, cứ nghe theo mẹ chỉ dạy Mẹ bảo vệ vợ chồng con Để khi nào không bảo vệ được nữa thì thôi Con dáng nhá Mẹ chồng tôi rất hiền ý Phải nói là vô cùng hiền Hiểm hoi lắm mới tìm được người mẹ chồng hiền lành phúc hậu Tâm lý như mẹ chồng tôi Mà bà nói vậy Tôi ngoài sự cảm kích Còn có gì khác hơn để nói Thời gian sau chắc chắn phải cố gắng cày bừa Vì tương lai huy hoàng sau này thôi Tối đấy Cảnh Long thấy tôi nhăn mày nhăn mặt trợn lên trợn xuống uống thuốc Anh đi tới gần tò mò hỏi tôi Này em uống cái gì thế Cái gì mà nước vừa đen vừa hôi vậy Tôi nhè răng gạo thét Thuốc mau có bầu đấy Hả có bầu á Ừ anh muốn có bầu không Uống chung luôn đi Cảnh Long giữ cái chán tôi lại Anh nhau mày lườm lườm Ai bày cho em cái này Thuốc thang liên quan gì đâu, chủ yếu là anh chứ cần gì thuốc, em không tin tưởng anh à? Tôi cười nhếch môi, là mẹ anh không tin tưởng anh, thuốc của mẹ đấy, em chịu rồi. Của mẹ Tôi gật đầu đùa cợt, thì tất nhiên rồi, sức khỏe anh thế nào mà mẹ anh phải cười khổ như thế? Con mới trả cái, làm khổ cha mẹ là giỏi thôi. Cảnh lòng trợn tròn mắt nhìn tôi, anh cười khẩy một phát, rồi nhấc bổng cả người tôi lên, đặt tôi ngủ trên mặt bàn. Chén thuốc đen ngòm vẫn đặt bên cạnh. Anh ép cả người tôi dựa vào tường Nở nụ cười đều giả Thôi quên chén thuốc đi em Muốn sinh con thì phải tìm anh chứ Em xem thường anh quá rồi đấy Tôi bĩu môi cười Cái này thì phải xem anh làm ăn thế nào đã Xem thường hay chưa ấy, Thì con chưa biết Cảnh lòng hít mắt lại Là do em chọn cái chết đấy nhá Dứt cầu anh trồm lên người tôi hôn tôi Nụ hôn có chuẩn bị từ trước Nên cảm giác cũng không quá ngỡ ngàng Dù chuẩn bị trước cho ngày hôm nay Nhưng khi được anh hôn, tôi không giữ vững được phong độ mà xỉu cả người trong vòng mấy giây. Cảnh lòng hôn điều luyện lắm. Trời đất ơi, tôi bị say sầm cả mặt mày. Xíu kinh nghiệm học trên mạng của tôi cứ như hạt cát trong sa mạc ấy. Chả vận dụng được cái gì cả. Tôi vịn hai tay vào bàn, chốc chốc thở ra những tiếng kêu. Cảnh lòng không gấp, anh cứ tiếp tục hôn tôi. Rồi sau đấy... Này, em làm sao thế? Sao cứ giật mình vậy hả? Tôi run run tay. Ôi giời đất ơi, anh đang làm gì tôi thế này Anh cứ lọ mọ lọ mọ Tôi xấu hổ cuối gặm mặt Thế mà tôi càng nhún nhường Anh cứ càng mạnh mẽ hơn ấy. Ngoan nào, anh thương Trời đất ạ, dù cuối cùng thì việc gì đến cũng đến rồi Bên ngoài trên tấm ga giường màu hồng phấn Thắt thoáng vệt đỏ của màu máu hồng đậm Những vệt máu nhỏ đánh dấu sự trưởng thành của một người con gái Ngày hôm sau tôi về thăm mẹ tôi Với lại muốn nói cho mẹ nghe chuyện Cảnh Long biết bí mật của gương mặt tôi. Nghe xong mẹ tôi có lo lắng hỏi. Thế thằng Long biết rồi, nó có gây khó dễ gì cho con không? Tôi lắc đầu nói. Không ạ, anh ấy còn đối xử tốt với con nữa kia. Mẹ đừng có lo ạ. Mẹ tôi im lặng một lát, lát sau tôi thấy bà thở dài. Thôi thì thế cũng được, mẹ thấy Cảnh Long quyết định như vậy cũng đúng. Mà thằng Long là đứa hiểu chuyện. Cứ mấy hôm lại gửi thằng Toàn đem đồ về cho mình Nếu con với nó quyết định yêu đương nhau như vậy Phải dáng vun vén cho chồng con Biết chưa An Tôi gật gật đầu Con biết rồi Bất giác trên môi tôi là nụ cười rực rỡ Mẹ tôi không khó tính Nhưng bà lo xa Từ bé tôi đã không được bằng người ta Cho nên bà lo lắm Trong lòng lúc nào cũng nghĩ là mắc nợ tôi Nên cứ lo lắng cảm thấy có lỗi với tôi Cả cha tôi cũng vậy Thương con cái rất nhiều Nhưng không biết phải làm sao Giờ tôi lớn rồi, cô lấy chồng rồi Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua Nghĩ nhiều làm gì cho nặng lòng Tôi kéo ghế ngồi sát mẹ Tôi nỉ non với bà Khổ thì cũng khổ rồi mà Chuyện gì không vui thì mình bỏ đi mẹ Đừng suy nghĩ tới nữa Con à, sẽ sống hạnh phúc, mẹ cứ yên tâm đi mà Mẹ vỗ vỗ nhẹ lên tay tôi Mà nở nụ cười chân thành từ tận đáy lòng nhưng nhớ ra gì đấy Bà đứng thẳng dậy Đấy, xem cái nữa thì quên Mẹ nói bữa nay về đây Mẹ đưa mà mẹ quên đấy Đưa cái gì cơ hả mẹ Mẹ tôi cười cười À có cái gì đâu Sợi dây chuyền của bà ngoại bay ý mà Tôi gật gù Sợi dây chuyền vàng có mặt hình giọt lệ của bà ngoại cho tôi Dây chuyền này là của hồi môn bà ngoại cho Nên trong nhà dù túng thiếu cỡ nào Mẹ tôi không nỡ đem đi bán Nhớ có lần thằng Toàn bệnh Tôi nói mẹ đi bán lấy tiền mua thuốc về cho em Mẹ suy nghĩ không lên khóc xuống Rồi chỉ dám đem đi cầm lấy tiền xoay sở Đợi cha lãnh lương rồi lại đi chuộc về liền Nghĩ lại thấy tội cha mẹ lắm Số hai người họ làm sao ấy Sáng sớm của hai ngày sau Tôi theo Cảnh Long lên thành phố một chuyến Cảnh Long đi bàn chuyện làm ăn Còn tôi, tôi đi theo anh ấy đi chơi một chuyến cho khuây khỏa Ngày đầu tiên ở thành phố Cảnh Long đưa tôi đi chơi vài nơi Mua sắm nhiều thứ Ăn siêu nhiều món ngon Cả ngày đi linh tinh ngoài đường Tôi về chiến đấu trong căn phòng khách sạn năm sao sang trọng Đánh nhau một trận rồi Hai đứa tôi mới nằm ngắm cảnh thành phố về đêm. Có người khi nãy thô bạo ghi tôi xuống, nên bây giờ thì xoa bóp dỗ rảnh. Tay thì cứ xoa xoa cái giỏ, giọng thì nghỉ non. Này, hôm nay cái đồ đó không cùng màu em nhỉ? Tôi nhàm chán nói, hôm nay bổn cung mệt, cứ tưởng về phòng là ngủ luôn, nên có chuẩn bị gì đâu. Như phát hiện điều gì đấy, Cảnh Long hỏi to, mấy hôm trước là em có ý đồ đau hiện phat hien đieu gi đay canh Tôi cười khinh bỉ, giọng nói đầy tự tin, Chị nghĩ thế nào? Cái đồ nội y cùng màu, ba đây tính cả rồi Cảnh Long vèo vèo cái mũi tôi Em danh ma thật Anh nói cho em nhé em là con mèo lươn lẹo ấy Mà em không nhận Lại có biết mặc nội y cùng màu, kinh nghiệm quá trời luôn Tôi cười cười Rồi mệt mỏi nhắm chặt mắt lại Cũng không phải chỉ có đàn ông mới tính toán được mà Đàn bà chúng tôi bậc thầy Trong việc làm bẫy người khác ấy chứ Ngày hôm sau Cảnh Long đi ký hợp đồng Tôi không muốn làm ảnh hưởng công việc của anh Tôi bảo anh để tôi ở lại trung tâm thương mại bên cạnh. Khi nào anh xong việc thì gọi cho tôi tôi ra tìm anh. Đi loành quanh mua vài món đồ. Chút mỏi chân nên tôi vào cửa hàng gọi ly trà đào giải khát. Đang loài hoài tìm chỗ ngồi. Thì đột nhiên tôi thấy Lệ Dung đang ngủ một mình. Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi. Cuối cùng Lệ Dung lên tiếng. An An, cô tới đây ngồi đi. Nghỉ nghĩ vài giây tôi quyết định đi tới chỗ Lệ Dung. Đi đến trước mặt cô ấy. Lệ Dung cảm thán. An An. Cô phẫu thuật thẩm mỹ hay... Tôi cười, à, chuyện giái mà Cô thấy mặt tôi vậy rồi, xem như có duyên đi Lệ Dung chưa hết ngạc nhiên Cô ấy nhìn tôi chăm chú Nếu là phẫu thuật thẩm mỹ vậy thì quá đẹp rồi Tôi không nghĩ cô đẹp như thế đấy Lần trước... Khác xa lần trước tôi gặp Tôi cười khách sao Cảm ơn cô khen nhin sao cô nhận ra tôi Lệ Dung trả lời Chắc là dáng đi, thần thái của cô rất đặc biệt Từ lúc cô gọi nước, tôi đã để ý đến cô. Mà đến lúc này, cô đến gần tôi mới dám chắc chắn là cô. Không ngờ là tôi không nghĩ tới chuyện ngày hôm đó luôn đấy. Để lộ gương mặt thật sự của mình ra, tôi không nghĩ Lệ Dung cảm thấy sốc như vậy. Chắc trước kia trông tôi xấu quá, bây giờ nghĩ cũng sốc thật đấy. Nghĩ nghĩ tôi nói, thôi đừng nói chuyện này nữa, sao cô ngồi đây một mình vậy? Chú Lương, chú Lương đâu? Lệ Dung dịu giọng tôi đi mua sắm mà. Sao cô đi một mình, cậu hai đâu À, anh ấy có chút chuyện Tôi thì muốn vô mua vài món đồ riêng tư Nên mà tôi tách ra thôi, lát nữa sẽ gặp sau À, ra là vậy Lần này đến phiên tôi tò mò Lệ Dung này, cho tôi hỏi một chút Sao cô cứ đeo khẩu trang che kín mặt thế Lệ Dung nhẹ nhàng nói Ừm, cũng không có gì giấu cả Tôi vừa phẫu thuật thẩm mỹ Tôi đang trong giai đoạn làm lại Cho nên không tiện lộ ra bên ngoài Phụ nữ mà, ai không muốn bản thân xinh đẹp hơn đâu Tôi gật gù ra là vậy, nhưng chắc đau lắm à? Lệ Dung sờ sờ cái lớp bên ngoài khẩu trang, cô ấy cười nhỏ, à, cũng đau như tôi chịu được, miễn đẹp là được mà. Hai người bọn tôi nói chuyện cũng khá lâu, đại loại là những chuyện xoay quanh chủ đề quần áo làm đẹp, tuyệt nhiên không một chữ gì nhắc đến công việc và bố quan ao lam đep tuyet nhien khong mot chu gi nhac đen cong viec va moi quan he hai bên. Thật ra Lệ Dung không quá khó gần, lần nói chuyện này cô ấy nói khá nhiều, vui vẻ thân thiện với tôi. Cô ấy nói do không hợp tính cách nên chưa tiếp xúc nhiều người Nên mới bảo cô ấy khó gần chảnh trệ này kia Bản thân cô ấy cũng không muốn bị người khác nói thành như vậy Tôi nói khéo với cô ấy về chuyện gương mặt của tôi Cô ấy nghe qua là đã hiểu liền Nói rằng sẽ không nói lại với ai chuyện gặp tôi hôm nay Tôi không muốn rắc rối nên nói với Lệ Dung như vậy Chứ chuyện gương mặt của tôi Trước sau gì mọi người cũng biết cả thôi mà Hơn nửa tiếng sau Cảnh Long gọi đến Tôi với Lệ Dung cùng đi ra ngoài để về nhà Lúc thấy bọn tôi đi xa, Cảnh Long bước xuống xe xách đồ giúp tôi Anh nhìn Lệ Dung thái độ vô cùng rẻ chừng. Lệ Dung nhìn bọn tôi, cô ấy khẽ cười Cậu hai à, trong công việc nhà tôi là đối thủ của cậu Nhưng ngoài đời tôi đơn giản chỉ là cô gái Cậu không cần rẻ chừng tôi như vậy đâu Cảnh Long nhàn nhạt, nhạt trả lời Trong công việc hay ở ngoài đời gì cũng vậy Tôi sống luôn biết trước biết sau Nhưng hôm nay cũng cảm ơn cô đã nói chuyện giải khuây cùng vợ tôi Cô có cần bọn tôi đưa cô về không? Lệ Dung tử chối, lời nói rất khách sáo Cậu đã ngại tiếp xúc với tôi Vậy thì khách sáo như vậy làm gì? Mở hai đẹp người, tính tình dễ thương như vậy rất đơn thuần Tôi hơn rất nhiều cô gái xinh đẹp ngoài kia Cậu phải đối tốt với mở Tôi rất ngưỡng mộ và luôn chúc phúc hai người Tôi nhìn Lệ Dung nói lời thật lòng Cảm ơn cô, Lệ Dung Lệ Dung cười nói Tôi nói đúng thôi mà hiếm khi nào tôi gặp người đơn giản như cô đấy Mong cô có được hạnh phúc thật sự Dừng một chút cô ấy lại nói Ánh mắt khẽ lướt sang Cảnh Long đứng bên cạnh. Mà cô cũng đừng để người khác bắt nạt. Nhà chồng cô tôi thấy không đơn giản chút nào đâu, phải cẩn thận đấy. Tôi hơi ngỡ người, không nghĩ Lệ Dung nói thẳng thường như vậy. Trong lúc hai vợ chồng ngạc nhiên, Lệ Dung lên tiếng chào tạm biệt chúng tôi. Vậy thôi, chào tạm biệt hai người, tôi về trước đây. Cảnh Long trầm giọng, chào cô. Tôi cũng dịu giọng chào thôi. Cô đi cẩn thận nhé, hôm nào gặp lại. Ừ, như cẩn thận. Lệ Dung bắt một chuyến xe bên đường, nhìn bóng dáng cô chạy xe đi, tôi bắt giác cảm thấy cô gái này thực sự là kỳ lạ. Cô ấy giống như là biết rất nhiều, nhưng đôi khi giống như chẳng biết gì cả. Mà hình như cô ấy không có thiện cảm với Cảnh Long. Lần này sát mặt nhau, nhìn ánh mắt cô ấy nhìn Cảnh Long không giống với anh nhìn khi thấy những người khác. Có khi là do chú Lương và nhỏ Huỳnh là kẻ thù, cho nên cô ấy có thái độ như vậy à? Anh này, Cảnh Long không hề nghe tôi gọi. Anh ấy nhìn đăm chiêu theo hướng chiếc xe vừa rời đi của Lệ Dung, gương mặt căng thẳng cùng ánh mắt trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Giờ hiếm hoi tôi thấy Cảnh Long để lộ cảm xúc và mất cảnh giác như lúc này. Tất cả vì Lệ Dung à? Cảnh Long đưa tôi về khách sạn, thấy anh cứ đăm chiêu suy ngẫm, tôi mới dò hỏi. Anh suy nghĩ cái gì mà tập trung thế? Cảnh Long nhàn nhạt, nhạt. Có vài chuyện anh thấy hơi lạ. Ý anh nói Lệ Dung á? Ừ, cô ta hơi lạ. Cảnh Long không giấu diếm Anh thẳng thắn gật đầu với tôi Lạ là lạ thế nào cơ Cảnh Long khẽ cho mày Nghĩ một lát anh trả lời tôi Anh không rõ nữa Chỉ thấy cô ta dân lạ thôi Em cũng thấy cô ấy hơi bí ẩn một chút Nhưng cô ấy là con gái của chú Lương à anh Anh gật đầu Chắc là thế Đời tư của ông Lương thì bí ẩn Anh không biết nhiều Nhưng nghe nói ông ấy có con gái Cô gái đó chắc là Lệ Dung Chú Lương với nhà mình có mối quan hệ từ trước đến giờ căng thẳng như vậy rồi hả anh? Ừ, không đội trời chung mà em. Ngày trước ba bị ông ta chơi một vố, xém chút tán ra bại sản. May có chú Thành giúp đỡ. Nhưng cũng phải công nhận một điều, ông Lương có tài, kinh doanh cũng tốt. Bao năm qua, cả hai nhà hợp sức đánh bại ông ta, mà chưa tìm được cơ hội đâu. Tôi trầm trổ. Ui, giỏi thế quá. Nhưng em nhìn chú Lương cũng không đến mức nào. Sao chú ấy lại như vậy với nhà mình nhở? Cảnh Long lúc này cười nhạt. Bành trướng thế lực ấy mà, một núi làm sao có nhiều chúa tể được. Ngừng vài giây anh nhắc nhở tôi, em sau này đừng hỏi chú Lương chú Lương, ba không thích nghe tên ông ấy, em cẩn thận một chút. Ừ, em biết rồi, em đâu có ngốc đến mức đó. Cảnh Long cười cười, biết là tốt rồi, có vẻ Lão Lương và Lệ Dung đang muốn nhắm đến chú Thành. Anh nghe Bảo Châu nói, Lệ Dung ra tay rất vô tình, xem chút nữa Bảo Châu dính bẫy của cô ta. Tôi tròn xoay mắt, vậy á, Bảo Châu thông minh như thế mà có lúc bị đánh phủ đầu à? <cười> anh không rõ Chuyện công ty nhà chú Thành anh ít khi hỏi tới Trừ khi nào cô ấy lên tiếng nhờ giúp đỡ Hoặc anh tự đến giúp đỡ Thì anh mới hỏi thôi Nói chung nên kiêng rè nhau một chút Hai công ty độc lập đang trên đà phát triển Không nên để lộ cho nhau biết quá nhiều Tôi gật gù vừa vịt bóng gió Xem chút nữa Hai công ty trở thành thông gia với nhau Tiếc thế nhỉ Cảnh Long giật giật khoái môi Anh cười khổ Em chỉ giỏi ghen linh tinh thôi Em đâu có ghen Em nói thật con gì nữa Nếu Bảo Ngọc không chết Chắc anh với cô ấy thành đôi còn gì Biểu cảm trên mặt Cảnh Long thoáng trầm xuống Bảo Ngọc không thích anh Em đừng nghĩ bậy cho em ấy Thấy anh có vẻ nghiêm túc Tôi thức thời không nói thêm gì nữa Đột nhiên nhớ đến lời bà nội trước kia Có lẽ Bảo Ngọc với Cảnh Dục mới là một đôi Nhưng sao tôi cứ có cảm giác dường như Cảnh Long Anh ấy có tình cảm với cô gái tên Bảo Ngọc nhỉ Hai ngày sau về lại nhà Lúc về mua lỉnh kỉnh rất nhiều là đồ có quà cho cha mẹ với thằng toàn có đồ của tôi rồi đồ cả thu tuyết nhờ tôi nhận dùm soạn xong tinh tương tôi đem mớ bánh trái xuống đưa cho thu tuyết của em đây này nghe em thêm đồ ngọt hay sao mua nhiều bánh thế hả thu tuyết thu tuyết cười cười, <cười> chắc là vậy chị hai đồ của em đây à ừ gì em kêu chị để nhẹ dế bảo là bánh nhiều lắm cho nên chị mới biết đấy chứ em cảm ơn chị nhá sẵn biết chỉ ở thành phố em nhờ chị lấy dùng luôn ấy mà đỡ công nhà em thì gửi về đây Đang nói chuyện với Thu Tuyết, Cảnh Bảo ở ngoài đi vào Thấy tôi đang đưa đồ, chú ta chạy ngay lại, dở giọng bát nháo Khóa đã, cái gì đây? Cả tôi với Thu Tuyết ngỡ ngàng, vẫn là Thu Tuyết lên tiếng Nhà gửi đồ cho em, em nhờ chị hai nhận giúp ấy mà Cảnh Bảo gấp gáp, có cả bánh nữa à? Um, có bánh, ấy, anh làm gì thế? Cảnh Bảo nhanh tay khui mấy hộp bánh cùng một lúc Giọng chuối nghiêm túc, để anh thử xem có độc không đã Tôi vừa trấn kinh, vừa tức giận, lại thấy buồn cười Không nghĩ chú ta cẩn thận kỹ càng như vậy Cảnh bảo lấy trong túi ra hộp gỗ nhỏ Bên trong đựng cây kim thử độc Trông rất ngộ nghĩnh Chú ấy thử hết hộp này rồi sang hộp khác Vẻ mặt rất nghiêm túc Thấy Thu Tuyết có ý ngăn cảnh bảo Tôi khều khều tay cô ấy Em để chú ấy thử đi Vừa rõ ràng lại vừa để chú ấy an tâm mà. Thu Tuyết đỏ mặt ngại ngùng Nhưng tôi chuoi thu đi cười vua đe chuoi để chú ấy cuoi cu đe chuoi thu khong sao đâu Cảnh bảo tập trung hết sức Sau khi thử hết bánh kẹo thấy kim thử độc không đổi màu, chuối yên tâm nói với thu tuyết, an toàn không có độc đâu. thu tuyết khó chịu ra mặt, cô ấy cằn nhằn, là đồ em nhờ chị hai lấy, anh làm gì kỳ thể? chú tư nhìn tôi nói gọn hơn, ai biết lòng người ra sao, anh phải bảo vệ cho mẹ con em chứ. nhưng mà thấy vợ chồng chuối chuyện này lời qua tiếng lại, tôi cắt ngang lời thu tuyết, không sao đâu thu tuyết, chú tư cẩn thận rõ ràng như vậy là tốt, hai người yên tâm đi, chỉ không có bị vạ lây cảnh bảo nhìn tôi kiểu khinh rẻ chú ấy ngồi xuống lau sạch kim tử độc chị nói vậy là biết điều đấy lòng người nham hiểm mà tôi phải bảo vệ tính mạng con trai cưng của tôi chứ tôi nhìn cảnh bảo trông người thì đẹp trai sáng láng nhưng cái nết y như bị chó gặm nát ấy cười nhếch môi tôi nhàn nhã cất giọng đúng lòng người nham hiểm đúng ăn hay không nói có đổ oan cho người vô tội nữa mà cảm ơn lời chú tư nhắc nhở sau này có gì hai vợ chồng đóng cửa tự giải quyết Đừng lén gõ cửa vợ chồng tôi đã nhé, cảm ơn chú à. Thủ tuyết khó xử ngựa ngùng nhìn tôi, còn cảnh bảo tuyết láo cá cho là mình đúng. Tôi không muốn chấp làm gì cái con người ngang ngược vô duyên như chú ta. Vừa dứt câu tôi quen người đi thẳng ra ngoài, một giây tôi không muốn nán lại tôi với cảnh bảo không hợp nhau thì ai cũng biết, chuyện này cũng không có gì khiến tôi không vui cả. Chẳng qua chỉ thấy cảnh bảo buồn cười thôi. Trông chú ta hời hợt vô tư như vậy mà quan tâm đưa bé trong bụng thu tuyet kho xu tiếng lóe cá ngung nhin toi con canh bao tuyet lao ca cho la minh đung toi khong muon chap lam gi cai con nguoi ngang nguoc vo duyen nhu chu ta vua dut cau toi quay nguoi đi thang ra ngoai mot giay toi khong muon nan lai toi voi canh bao khong hop nhau thi ai cung biet chuyen nay cung khong co gi khien chừng. Lại còn tự tin nói bé trai. Ai, đúng trên đời này có nhiều loại người. Mà loại như Cảnh Bảo, chính xác là loại không muốn làm mà muốn có ăn. Chỉ trông dựa vào con mình để dành phần chia gia tài. Tính toán cao siêu thật đấy. Cảnh Long từ thành phố về, công việc bắt đầu bận rộn làm không xuể. Tôi nghe anh nói dự án này lên kế hoạch từ hơn 5 năm trước. Đời gỗ này có thể đem đến lợi nhuận siêu kinh khủng, thay đổi cả hệ thống kinh doanh bảo thủ từ đời trước. Thấy anh cực khổ, tôi không biết phải làm gì ngoài xuống bếp nấu mấy món đồ bồi bổ cho anh đi làm về Tối nay cũng vậy, Cảnh Long về đến nhà hơn 7 giờ tối Sau khi tắm rửa ăn cơm xong, anh ấy bắt tay và làm việc thêm tại nhà Còn tôi nằm đọc chuyện trên giường Chốc chốc, anh ấy nhàn nhàn cất giọng nói Anh nghe Sơn nói, cha mẹ bên nhà cần tìm người hả em Tôi ngạc nhiên, vội buông quyển chuyện xuống Tìm ai cơ ạ? Cảnh Long nheo nheo mày nhìn tôi, anh không biết Nghe nói cha tìm người đàn ông nào đó Em không nghe cha mẹ nói gì à Tôi gật đầu Chuyện này thì tôi có biết rồi